Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài đài radio Truyền Ma Nguyên Huy. Trong buổi tối độc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp lại một cây viết thân quen, Đắc Tuấn. Tuấn đã gửi đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện ngắn miền Tây rất là hay. Và trong thời gian qua thì Đắc Tuấn đã xuất bản một bộ truyện Miền Tây kỳ truyện kể về một hành trình hành đạo của một vị thầy pháp tuổi trung niên để trả cái nghiệp đời. Hẳn là nhiều quý tín giả cũng đã có dịp nghe qua. À miền Tây kỳ truyện hiện đã phát được 2 phần ở trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Mọi người hãy qua mình đón nghe để ủng hộ cho Huy, cho Đắc Tuấn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe ừm uhm, Đắc Tuấn viết ra một tập truyện mà thay cho lời kể của một ông lão tuổi 70 kể về những hồi ức trong quá khứ và những nỗi niềm trăn trở của một người gần đất xa trời là như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tiết trời đã chuyển sang đông. Từng cơn gió đầu mùa thổi cắt vào da thịt, khiến tôi run lên từng cơn nhẹ nhẹ. Bóng chiều tà đã bắt đầu kéo về, trôi trùng thưa thớt trên những ngôi mộ đá. Tôi bước qua rất nhiều tấm bia đã không còn nhìn rõ được họ tên, do bia đá phai tàn. Ấy hay là do mắt của tôi đã dần kém theo năm tháng, tôi cũng chẳng biết nè. Ghia trang này được ông nội tôi cho người xây lên từ rất lâu rồi. Nó không chỉ an tán những người thân trong gia đình, mà còn để cho nhiều bà con xa dùng, và thậm chí là những người hàng xóm láng giềng. Nên dần lâu, nơi đây đã mọc lên chi chích những nấm mộ. Mà thậm chí cả tôi, là người đang đứng trên mảnh đất này, cũng chẳng hề biết họ là ai. Với tôi thì điều này chẳng sao cả. Vì lúc nhỏ, tôi từng nghe ông nói với bà mình một câu như thế này. Nghĩa tử là nghĩa tận. Đương nhiên lúc nhỏ thì sao tôi có thể hiểu được câu đó của ông mình. Nhưng thời gian đã dần thấm ngầm dạy tôi điều ấy. Đi theo con đường xi măng thẳng vào nghĩa trang độ chuyện 100 m là tới chỗ mộ của ông cha tôi là những ngôi mộ được bảo quản xây lên theo kiểu tốt nhất. Nhưng chỉ mới mấy năm trước, tôi còn khỏe khụi cụi. Mỗi lần đi ra đây thắp nhang, tới chỗ luôn lúc nào chẳng hay. Thế vậy mà bây giờ từ cổng nghĩa trang đi tới mộ của ông cha, tôi phải ngồi nghỉ mệt tới tận hai ba bận. Trách chị ai được, cũng tại cái lưng già này, mỗi lúc một chẳng còn nghe tôi nữa rồi. Muốn đào lên là đau nhất là những lúc tiết trời trở lạnh như thế này. Lưng tôi ghim lên quá, đành phải ngồi xuống cái băng ghế đá dọc con đường đi. Tiên thể chim ngửi luôn cảnh chiều tà ẩm đạm của hôm nay. Thứ mà mấy năm qua tôi như đã bỏ quên đi vì phải nằm viện chữa trị căn bệnh tim quái ác. Đàn xe xe đang đậu yên trên những ngôi mộ, bỗng nhiên bay phắt cả lên vì nghe có tiếng bước chân từ trong nghĩa trang phát ra. Mắt tôi yếu lắm trời. Chỉ thấy cái bóng mờ mờ đang từ phía trong của nghĩa trang bước ra chậm rãi. Đến khi cái bóng kia cách tôi độ chừng hai thước thì tôi mới biết đó là thằng Bình. Thằng Bình cách nhà tôi chỉ có mấy căn, chắc là nó đi thăm mộ ba má nó đây mà. Thấy tôi ngồi trên băng đá, nó lễ phép hỏi. "Ô, bắt tuần khỏe chưa?" <cười> mới xuất hiện không về nhà đi cho nhanh khỏe bác. Hừ. <cười> Ở trong bệnh viện tù túng mà biết bao lâu rồi. Giờ được tới nhà muốn ra ngoài cho thoải mái đời mà. Bay đi thăm mộ bà bệnh hả? Dạ. Mà còn bắt mấy đứa cháu đâu. Không mày đi theo trong trận bắt kia sao? Lớn tụ rồi. Cẩn thận giận hơn bắt tuấn nghe. Ôi thôi, xác bên nhà đâu mà. Sa sút gì đâu mà cần phải có người kè chứ. Dây tiện thể ra đút nhang cho ông già luôn. Cũng lâu rồi không có trà đỗ cội sao? <cười> dạ. Vậy bắt cuốn đi thông thả nghe. Con về con tranh thủ rồi đóng mấy đứa nhỏ đi học nghe. Hả, vậy đi đi. Chẳng mấy chốc mà bóng dáng thằng Bình dần khuất sau cánh cổng trào của Nghệ Trang. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho lòng tôi bồi hồi, rồi tự dưng nhớ lại chuyện của quá khứ. Lâu lắm rồi. Nhớ năm đó thằng Bình kia mới chỉ đủ đôi mươi, đang theo học đại học ở trên thành phố. Thì nghe tin bà nó mất đột ngột. Rồi nó tức tốc chạy về nhà trong nước mắt. Hồi đó nó còn không tính chung các bà nó ở đây đâu. Nhưng vì bận việc học, mẹ nó thì mất từ thuở nào rồi. Nên sợ rằng chẳng ai chăm sóc mộ má của ông bà. Thành ra đã chung bà nó ở đất của tôi luôn cho tiện mấy đứa con tôi ngó nghi giùm, tình làng nghĩa sớm mà. Thiết nghĩ thời gian trôi chậm, bà ngoảnh đầu nhìn lại, lại thấy nó nhanh. Mới đó đã mấy chục năm. Tôi vẫn còn nhớ thằng Bình năm đó còn trẻ măng, non trẻ, mà bây giờ đã thấy đôi ba vết nhăn xuất hiện trên khóe mắt của nó. Không chỉ vậy, mà giờ cái thằng non trẻ khi xưa đó cũng đã hai đứa con lớn rồi. Tôi chợt nghĩ lại mà chợt cười. Cũng đâu riêng gì nó. Thời gian cũng có bỏ qua tôi hay bất cứ một ai đâu. Nó cứ âm thầm trôi qua tuổi đời của mọi người. Rồi âm thầm mang theo thanh xuân của tất cả. Đi về một cõi nào đó mà chỉ có trời mới biết được. Thấy trời cũng đã xế tà, tôi lại đứng lên thư thái mà đi tiếp. Nhưng cũng chẳng được mấy bước thì đã dừng lại. Không phải vì mỗi lưng, đau chân Mà vì mấy cây qua sứ bên cạnh Đang dùng mùi hương nồng nàng của nó Giữ chân tôi đứng lại Cây qua sứ này đặc biệt với tôi lắm Bởi chính tay tôi trọng nó Trên nắm mộ người bạn thân của mình Giao dịp vỗ đầu của anh ấy Lại hồi ức một chút xíu về quá khứ Mới đó mà đã hơn hai chục năm rồng Tôi nhớ lúc bạn tôi còn sống kẻ cả hai trước khỏe còn vẫn thường suy ngột cùng nhau nhâm nhi chén rượu hay ly trà. Trôi kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khắp bốn bể năm châu. Ấy vậy mà cuối cùng anh ấy bỏ tôi đi trước. Chắc ổng đã mỏi chân nên tìm về chốn này để nương náu. Đúng là nhân sinh vô thường mà. Bước tới trước tấm bia đã phai màu sương gió, hiện mờ lên dòng chữ Lê Văn Khánh. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thắp cho anh một cây nhang nhễ nhịn. Khói nhang len lỏi vào sống mũi. Tự nhiên tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Trở vang vẳng ra trong đầu là hình bóng của tôi và anh ấy lúc còn trẻ. Lúc đó chúng tôi vẫn hay cười đùa với nhau như thế này, khi cả hai đã ngã say men tửu. <cười> Mày đoán coi. Sau này tao với mẹ chết trước từng. Tôi cười ha hả trước câu hỏi ngớ ngẩn của bạn mình, nhưng vẫn trả lời. <cười> Đương nhiên là mày rồi. Khánh nhúng vài, cô mặt đắc chí, đáp với giọng nửa đùa nửa thật. Tch, cái tướng của mày cầm nhôm như vậy á, thể lực lại yếu. Sao mà sống thọ hơn tao được? Đừng có mơ nghe mày. Yên tâm đi, tới lúc đó tao sẽ thắp cho mày ba cây nhăn. Hê hê hê hê hê. Tiếng mấy con chim sẻ sẻ vừa kéo tôi về với thực tại. Tôi bắt gặp mình thở dài một hơi nặng trĩu, như vừa bị lấy mất đi thứ gì đó. Ai ngờ đâu. Cái thằng cộm nhồm ngày xưa ở đằng đưng đây. Thấp cho ông bà nên nhàn như ông đã nói. Phải ông canh. Thôi thì hẹn ông một ngày nào đó. Chúng ta sẽ lại ngồi chuyện nhặt. Buông câu đùa dẫn Đương nhiên không phải ở trên dường thế này tròn Lại lấy thách bước tiếp Qua những thấm bia không in hình dung Qua bao cái tên xa lạ Cuối cùng thì tôi cũng đến được chờ mộ của ông cha mình Mỗi chân tôi lại ngồi xuống đó Trước bật thêm nhà mồ Được ớp bằng đá hoa cương sạch sẽ Tôi đưa mắt nhìn ra khắp nghĩa trang trọng lớn Tôi trầm ngẫm chẳng biết một mai mình sẽ nằm ở đâu giữa chật kín biển mộ này. Nghĩ một lát, tôi lại bước tới mộ của ba mẹ. Nhìn giấy ảnh của ông bà, bà lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Thấm thoắt mà người thay bế tay bồng tôi đã xa rồi. Chỉ còn lại những hồi ức trong đầy kỷ niệm bâng quơ. Tôi vừa thắp xong cây nhang thì không hiểu sao cả người sững hết ra gà. Bỗng nhiên một cảm giác bất an tự đâu kéo đến, chạy dọc từ mấy đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu xoáy bạc. Tôi thầm nghĩ chắc là do tuổi tác, ra gió nhiều, thành thử cái thân già này nó giở chứng. Nhưng khi tôi quay lưng, dự định bước về nhà, thì cơn đau tim đột ngột kéo tới. Hơi thở nghẹn lại ở ngực, cả người điếng lên từng cơn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, thì hơi thở của tôi đã không còn đều đặn được nữa. Tôi đau lắm, cố hít thở thì nơi tim lại càng quặn lên từng hồi nhức nhối. Đôi mắt bắt đầu tự động mở to ra, miệng thì cứng đờ lại, chôi chỉ thoát ra được những câu u ớn. Cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Mọi thứ trước mắt bắt đầu tối sầm đi, cho dần dần chìm hẳn vào trong một màn đêm tĩnh lặng. Tất cả những gì tôi còn cảm nhận được lúc này chính là tiếng rè rè từ hai bên lậu tai. Tôi không biết bản thân đã tiếp đi bao lâu rồi. Nhưng có vẻ như cơn đau ở tim đã không còn hành hạ nữa. Tôi chậm rãi đứng lên, có chút lạ lẫm. Bởi chẳng hiểu sao bản thân lại có thể đứng lên nhẹ nhàng thế như vậy. Đưa mắt nhìn ra khắp xung quanh. Tôi thấy mình vẫn còn ân nghị trang. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, thì lại chứng kiến chính bản thân mình đang nằm dưới đất. Tôi hốc khoảng, vội ngồi xuống lay gọi bản thân mình. Thì bỗng nhiên có tiếng gọi cất lên ở phía sau lưng. Mãi được tu hướng thọ 78 tuổi. Linh hồn trời thể xác vào lúc 5 giờ 12 phút, tháng 10 âm lịch. Không phải gọi nữa, mệt ông tận rồi. Nghe tiếng nói, tôi vội vàng quay lại nhìn. Lúc này tôi mới thấy đó là một gã trung niên, ăn mặc đen tuyền từ đầu tới chân, cùng với chiếc nón tai bèo sùm sụp trông vô cùng quái dị. Tôi kẻ lắp bắp hỏi: "Ơ, cậu là ai? Tôi tôi đã chết rồi sao?" Như đã rất quen với câu tôi vừa hỏi, gã bình thản đáp: "Nhìn thay tôi, thì đương nhiên là ông đã chết rồi." Tôi vẫn chưa hết bất ngờ với tình cảnh hiện tại. Bởi làm sao mà tin được, cái chết lại đến một cách bất chợt và nhanh như vậy được chứ? Nén nhàn tôi vừa cắm cho ba mẹ vẫn còn nghi ngút khói ở bên cạnh kia mà. Chuyện này quá đột ngột và mơ hồ. Tôi bàng hoàng. Sao, sao có thể như vậy được chứ? Gã trung niên kia thấy tôi lo lắng thì chậm chậm tiến tới hỏi bằng cái giọng thản nhiên. Chào vậy. Trong được cái tuổi này mà vẫn còn hối tiếc cuộc đời sao? Vẫn muốn sống tiếp hay còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Nghe gã kia nói vậy, tôi mới bình tâm ngẫm lại. Mình còn việc gì muốn làm nữa hay không? Còn gì nuối tiếc nữa hay không? Hình như là không. Tôi cũng chẳng biết. Bởi mọi thứ lúc này thật mong lung và khó tả. Tôi dường như đã có tất cả rồi. Con cái, cháu nội lẫn cháu ngoại, tôi cũng chẳng muộn phiền gì ở người vợ quá cố. Bởi với tôi, bà ấy là người tuyệt vời nhất. Chỉ tiếc là bà bỏ tôi đi trước về thế giới bên kia mà thôi. Ở cái tuổi này, từ lâu hạnh phúc hay đau thương gì cũng chẳng còn trong mông nữa. Nếu có, tôi chỉ mong con cháu mình có được một cuộc sống viên mãn, đầy đủ và hạnh phúc. Còn tôi, một lão già khum thì mu cầu điều gì nữa chứ? Tôi thấy một chút ấm áp của sự thanh thản đang tỏa ra trong tâm, liền nói: "Hả, <cười> hình như là không. Còn tìm nuôi gì nữa chứ? Mà cậu là ai? Cậu sẽ dẫn tụi xuống địa ngục sao?" Đúng vậy. Tôi là một trong những sư giả của cõi âm. Tôi đến để dẫn ông về địa ngục. Lúc còn sống, tôi đã nghe rất nhiều về việc sau khi chết đi, những người tốt sẽ được lên thiên đàng, còn kẻ xấu thì phải xuống địa ngục. Vậy trà, sau tất cả những việc tôi làm cho gia đình và những người thân xung quanh, thì tôi vẫn là kẻ xấu. Tôi ngước mắt nhìn cái gã tự nhận là sứ giả của cõi âm kia một hồi lâu, mới kẻ cất giọng hỏi: Vậy hình phạt nào dành cho những kẻ như tôi ở dưới địa ngục vậy?" Dạ vẫn giữ khuôn mặt bình thản mà đáp, <cười> "Việc đó không phải do tôi định đoạt. Nhưng theo trước mắt đệ, ông sẽ được xem lại quá khứ cũng như tương lai của bản thân sòng kỹ chất. Những mốc quan trọng đương nhiên sẽ được dừng chậm lại để ông có thể nghiệm tra nỗi lòng." cũng như những việc thiện mình đã làm cho. Tôi còn chưa hiểu hết những gì gã Trung niên nói thì gã đã đột bỗng mất vào khoảng không một cách huyền ảo. Bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của tôi lúc này, giống như một đứa trẻ vừa bất thình lình bị ai đó giật đi thanh kẹo ngọt đang ngậm trong miệng. Cùng lúc đó, thì cảnh vật trước mắt tôi cũng dần méo mó đi. Mọi thứ cứ như đang tan chảy ra một cách lạ kỳ. Trở dần chuyển sang một khung cảnh khác. Tôi như hoàn hồn trở lại, khi bỗng nhiên nghe được có tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ đang phát ra ở đâu đó xung quanh mình. Dần dần thì mọi thứ cũng đã thành hình. Trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông có khuôn mặt trông rất quen. Đang bế một đứa nhóc còn đỏ hỏn trên tay. Nhưng tôi lại chẳng thấy nào nhớ được người ấy là ai. Ông <cười> trai của bà dạy Trung Quốc và đặt tên con là Tuấn. Đức Tuấn nghe. <cười> người đàn ông kia vừa nói xong thì cùng lúc tôi cũng nhớ ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Phải rồi, đó chính là người cha già kính yêu của tôi. Vậy phong ngài tôi chào đợi. Đôi mắt của bà tụi đã vui mừng như biết cười như vậy sao? Điều này với tôi lúc nãy thật là kỳ diệu và khó có thể diễn tả được bằng lời. Chẳng thể ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung của ba tự bao lâu, thì bỗng nhiên mọi thứ lại trôi vụt qua. Chỉ riêng tôi là vẫn đứng ngơ ngác, nhìn cảnh vật đang tuôn lướt chảy. Khung cảnh cuối cùng đã dừng lại trước một con đường quê hẻo lánh. Trước mặt tôi lúc này, có bóng dáng của một đứa trẻ độ chừng 6-7 tuổi, đang tung tăng trên đường với đôi cặp sách trên vai. Rảo sát theo bước chân của đứa trẻ ấy, bận chính là ba tôi. Với khuôn mặt có chút trầm tư lo lắng. Đúng rồi. Tôi nhớ trong những mảnh vỡ của ký ức, ba tôi chưa bao giờ là người lười biếng cả. Mặc cho công việc đang đăng đăng đầy đi, ông vẫn tranh thủ đưa tôi đi học mỗi ngày, dẫu mưa dẫu nắng. Lúc này tôi thấy cái bóng ngây thơ của mình đang đứng lại trước một phụng bùng lớn. Trời quay sang nhìn ba tôi với đôi mắt long lanh như chờ đợi điều gì đó. Ba tôi khe mỉm cười Đồ cười thân thương mà tôi đã quên từ bao giờ Sợ đôi chân nhỏ bé kia lắm lem bụng đất Ông cổng tôi lên lưng Rồi cất trọng đùa cợt Băng lên cả con đường quê đất trống <cười> Bên này con trai của ba đó Cửi ngựa nha Ngựa phi đây Không chứng kiến được cảnh trước mắt Liệu tôi có nhớ lại được tuổi thơ mình Đã từng đẹp như vậy hay không Trước đây tôi có nghe nói Người chết rồi có thể xem lại những thước phim của cuộc đời. Nhưng tôi không nghĩ là nó có thể trở trạng và cảm xúc tới như vậy. Vội bước theo bóng lưng của bà, thì bỗng nhiên cảnh vật trước mặt lại chạy ùa qua. Kiến cho tôi bất ngờ dừng lại. Chỉ đôi ba cái chớp mắt thì khung cảnh trước mắt lại đột nhiên dừng đi. Khắp xung quanh tôi lúc này chất kín dòng người qua lại. Tiếng nói cười Tiếng chúc phúc vang vọng lên cả hai bên tai. Tôi cố đỡ mắt nhìn khắp xung quanh để tìm ba mình. Thì thấy ông và mẹ tôi đang tại bắt mặt mừng với mọi người. Khuôn mặt hớn hở như trúng mùa lu lớn. Phải rồi, bữa nay là đám cưới của tôi. Nếu vậy thì chẳng phải tôi có thể gặp lại người vợ quá cố hay sao? Tôi bước xinh qua khắp những dòng người tấp nập trở bất chợt thấy phía trước lúc này là một cặp vợ chồng trẻ đang bước đi khắp những cái mâm bạn, nần ly vui vẻ. Đúng vậy, đó chính là vợ tôi, người phụ nữ dịu dàng, chu đáo mà tôi đã nguyện làm tất cả vì cô ấy. Chúng tôi quen nhau khi vừa vào đại học. Tôi vẫn nhớ chỉ mới lần đầu tiên gặp cô ấy thì tiếng sét ái tình đã đánh thẳng vào tim tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ biết và cưới được cô ấy, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi chậm bước tiến gần, muốn nhìn lại dung nhan kiều diễm mà năm xưa mình từng đắm say. Và ngay cả khi mơ, tôi vẫn không thôi nghĩ đến. Trong một thoáng, tôi cảm tưởng cuộc hội ngộ một chiều này là phần thưởng dành cho mình, sau tất cả những việc tốt mà tôi đã làm lúc còn sống. Nhưng có vẻ như đã không kịp rất nhanh, cảnh vật lại thay đổi. Tôi hụt hẫng lắm, đưa bàn tay mình ra phía trước một cách tiếc nuối, nhưng đệ cố nắm đi lại chút hình bóng của người thương. Bởi đâu có dễ gì có cơ hội như vậy được thêm một lần nào nữa. Không hiểu sao lúc bấy giờ tự nhiên tôi nhớ lại lời mở đầu của một bài hát. Ngàn năm thương hoài, một bóng người thôi. Phải Tôi nghĩ mình sẽ thương hoài một bóng người cho tới ngàn năm. Tôi không biết thời gian sẽ dừng lại ở điểm nào nữa đây. Chỉ thấy một màu trắng xóa đang dần hiện ra ở khắp nơi. Tiếng nói cười ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là tiếng khóc đau thương ai oán đang phát ra vang vẳng bên tai. Tôi thấy bản thân đang quấn chiếc khăn tang, quỳ trước di ảnh ba mình. Với đôi mắt đỏ tròng và ngấn lệ. Chợt tim tôi quặn lại. Cảm giác y như năm đó, tôi nghe tin bà đột ngột qua đời. Ông mất sau mẹ tôi chỉ vài tháng. Năm đó tôi còn thiếu một tuổi nữa là 30. Đau thương nối tiếp đau thương. Nếu năm đó tôi không có người phụ nữ của mình ở bên cạnh an ủi, chia sẻ nỗi buồn, chắc có lẽ đã không thể nào vượt qua được những tháng ngày u uất ấy. Tôi nhớ sau khi ba mẹ mình qua đời chẳng được bao lâu, tôi lao đầu vào vòng xoay của công việc, kiếm tiền bạc kiếm tiền. Nỗi buồn cũng cứ thế mà dần nguôi ngoai theo ngày tháng. Nhưng cũng chính vì tôi đã dành hết thời gian cho công việc nên đã bỏ quên đi người từng bên cạnh mình lúc mình suy sụp đau buồn nhất, vợ tôi. Cảnh tang thương kia bỗng chốc lại tan biến. Thay vào đó tôi thấy mình đang chạy vào trong một bệnh viện với khuôn mặt hốt hoảng, trán đầm đìa mồ hôi. Mới đó mà sức khỏe của tôi đã sa sút đi rất nhiều. Chỉ vừa hơn 40 mà bước qua vài bậc cầu thang đã thở chẳng ra hơi. Thanh xuân còn đâu nữa? Chỉ thấy quanh khóe mắt là những vết nhăn in hằn do tuổi tác. Tôi biết rõ, bây giờ có bỏ ra cả gia tài Thì sức khỏe của tôi cũng chẳng được như những ngày xưa. Tôi mở sầm cánh cửa ra, nằm trên giường bệnh, lúc này đã lạnh toát. Chính là người vợ mà tôi đã trót bỏ quên vì những lúc bùi đầu vào công việc. Mỗi khi nghĩ đến, lúc bệnh tình của cô ấy ngày càng chuyển nặng mà không có tôi bên cạnh, chắc là cô ấy cô đơn hơn cách tôi lắm. Hối tiếc cũng chẳng được gì nữa. Với thời gian nào có vị ai mà quay trở lại bao giờ. Lần nữa thấy mình đau đớn khóc thương cho người vợ đã không còn. Lòng tôi quặn thắt lên y như ngày hôm đó. Và thêm một lần nữa, đầu tôi lại vang lên đôi ba câu hát. Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật là non nớt và thiếu nghĩ suy. Tôi biết mình thương vợ, thương gia đình rất nhiều, nhưng lại tiếc thời gian bỏ ra dành cho họ. Điều ấy thật hồ đồ, đúng không tôi ơi? Nếu như tôi có được một điều ước, tôi sẽ ước kỳ đầu thai sang một kiếp khác, bản thân có thể giữ lại chút kinh nghiệm sống đáng quý này. Mơ hồ một chút cũng được, nhưng nó sẽ là hành trang quý báu để giúp kiếp sống mới ít hối tiếc. Khi ấy tôi sẽ yêu thương người thân một cách trọn vẹn hơn. Trước khi thấy mình vô hình trước tắm gương sắn. Trong đó cũng chỉ là nếu thôi. Bởi cái gà áo đen khi nãy đã có thể nói là thần chết chứ có phải thần đèn đâu mà cho tôi một điều ước được chứ. Năm 10, 60 rồi đến cái tuổi 70. Những hình ảnh cuộc đời tôi cứ vậy mà dần dần chạy qua thêm một lần nữa. Sau những tuổi đó, thì mong cầu hạnh phúc hay đau thương đã chẳng còn nhiều lýn luôn, mà mọi thứ chỉ chạy qua êm đềm thầm lặng, có chút bồi hồi, nhưng những thứ lưu lại trong tim dường như đã không còn rõ nét. Như một phép mạo thần kỳ, tôi lại thấy chính mình mới vừa ban nãy. Bước đi chậm rãi trên con đường xi măng sáng láng, nói chuyện với thằng Bình, cắm cây nhang lên chỗ mộ của ông Khánh. Trời đau đến quằn quại, chết trước ngôi mộ của ba má mình, thật mong lung như một thước phim chiếu chậm. Vậy là đã qua biết bao nhiêu buồn vui của một kiếp sống, hằng in lại lúc này, chỉ còn lại những kỷ niệm mạt thôi. Nhìn lại, tôi cứ như cây hoa sứ ở đằng kia, từ chồi non mầm xanh rồi khô héo Thứ còn lại duy nhất là những cảm xúc bân quơ mà chỉ có thể nhìn qua trong những hồi ước xưa cũ. Bỗng từ phía xa xa có tiếng bước chân đang chạy tới. Tôi ngoái đầu nhìn thì thấy đó là thằng con lớn của mình. Chắc là thấy tôi đang nghỉ trang lâu quá mà chưa quay về nên nó mới chạy ra tiệm đây mà. Tôi đứng cạnh nó nhưng nào nó có cảm nhận được mà chỉ thấy cái thân xác già nua bệnh tật. Đã lạnh toát trên nền gạch hoa cương kia mà thôi Bà ơi Bà có sao không bà Bà ơi Nó cũng cảm thấy cơ thể của tôi Chẳng còn hơi ấm nữa Nên bộ đặt sát tay vào tim tôi Chẳng nghe thấy gì Nó thẳng thốt cổng tôi lên lưng Rồi loạn troạn chạy đi Mới điều bộ cắp bách Tôi muốn thốt lên với nó Là đừng cố gắng làm gì Bởi vì tôi đang đứng ở đây rồi Thì làm sao có thể cúng được nữa chứ Đừng cổ con người Bà đi rồi con à Tôi không bước theo nó làm gì Mà đứng lặng người chờ đợi Cảnh gì sẽ diễn ra tiếp theo Sau khi tôi chết Tôi chẳng thể biết được kể từ hôm tôi chết Đã qua bao nhiêu ngày Chỉ thấy mọi thứ lướt đến thật nhanh trên khóe mắt Vẫn là nghị trang đó nhị bây giờ con cháu tôi cùng một số người hàng xóm khá thân đang đứng quay quần. Lúc trợ quan tài của tôi được đặt xuống lòng đất tối tăm một lần và mãi mãi. Hôm đó tôi thấy con cháu của tôi chẳng thiếu một đứa nào. Những đứa con tôi thì lấm tấm nước mắt, mấy đứa cháu thì mặt buồn xo. So. Không hiểu sao, nhưng tôi không muốn chúng nó buồn một chút nào. Càng thấy chúng nó khóc Tôi lại càng lưu luyến nơi tâm căn, không muốn rời xa nó, nhất là hai đứa con lớn của tôi. Tôi biết tụi nó thương tôi hơn ai hết. Tôi còn biết rõ sau này tới những ngày chỗ của mình, hai đứa nó sẽ thay phiên nhau lén nhìn lên di ảnh của tôi đặt trên bàn thờ, rồi sẽ thở dài ra những hơi mang tầm tự thương nhớ nặng tình máu mủ, như cách mà tôi vẫn thường làm, khi nhìn lên di ảnh của ba má mình. Phải chì hai đứa con lớn của tôi cũng giống như mấy đứa cháu nhỏ. Tụi nó con nít, mà con nít thì sẽ không biết cách nuôi nấn nổi buồn dài lâu như người lớn đâu. Khi mà chiếc quan tài chứa thể xác vô hồn của tôi đã được đặt hoàn toàn xuống lòng đất, thì cũng là lúc mà tôi nghe hai đứa con của mình khóc lớn hơn. Tôi đứng sát cạnh chúng nó, mà chúng nó nào cũng hay biết được đâu. Hai đứa chỉ lọt khóc với cái xác vô hồn kia mà thôi. Thứ mà vài năm nữa đây sẽ chỉ còn lại một đống xương tàn vô tri vô giác. Trong lúc đó, tự nhiên tôi cảm nhận được dường như có ai đó đang quan sát mình. Điều này thật lạ, khiến cho tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi quay ngoắt đầu, lia lịa nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt của tôi lập tức đứng khựng lại ở ngay chỗ cây hoa sứ gần cổng nghĩa trang. Không thể tin được. Đó chẳng phải là ông Khánh sao? Anh ta đã chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở đây chưa được siêu thoát sao? Thấy Khánh đứng đó nhìn tôi, tự dưng trong đầu tôi tuôn ra muôn vàng câu hỏi, bất ngờ lẫn khó hiểu. Tôi bước như bay, vội tới chỗ cây hoa sứ rồi hoang mang hỏi: "Khánh, là ông đó sao?" đúng rồi. Chính là ông đây mà. Tôi tự hỏi rồi tự trả lời một cách đường đột. Người bạn thân thiết thời xưa nhìn tôi mỉm cười. Vẫn là chất giọng thân quen như ngày nào. Ông ấy nói. Tôi ngỡ sặc. Sao lại tới đây sớm như vậy? Sớm sao? Ông quên tu đạo bao nhiêu tuổi rồi hả? Sớm là sớm sao nữa. Chẳng phải ông mới là người đi sớm hơn tôi rất nhiều đó sao? Tôi đáp với khuôn mặt có hiểu và cũng nghĩ rằng ông bạn của mình dẫu đã là ma đi nữa vẫn không bỏ được cái tính xưa vẫn hay nói đùa và thích hỏi những câu ngớ ngẩn Nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc để đùa Tôi muốn hỏi anh ấy hàng tá câu hỏi và bản thân đang tò mò muốn biết nữa và người bạn già của tôi cũng hiểu được điều đó qua ánh mắt của tôi. Ông mấy mỉm cười, nói bằng cái giọng thản nhiên. Chắc lão muốn hỏi tôi à? Tại sao lại chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở đây chưa siêu thoát có đúng không? Thấy tôi đứng ngớ người trả đó, ông Khánh lại nói tiếp. Tôi chưa trọn khổ dương thay được, là do còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Ngày nào tâm nguyện này của tôi vẫn còn Thì không thể nào yên lòng trả đi được Tôi có chút bất ngờ Bởi tôi biết khá rõ về ông ấy Ông là một người vô tư vô lo Lúc sống cũng không lập gia đình Có một công việc ổn định Và sống độc thân trong một căn nhà khá ấm cúng Khang trang Nằm ven trên con đường thị xã Cho tới một ngày anh ấy đột ngột qua đời Vì một cơn đột quỷ ở tuổi 49. Tôi nói một cách máy móc, tầm tầm nguyện sờ. Khánh nét mặt bất chợt trở nên buồn xo. So. Anh quay lưng bước đi chậm rãi về hướng cổng nghĩa trang. "Thấy anh không đáp gì, tôi mới chậm chậm bước theo sau. Tôi theo anh phần vì tò mò, muốn biết tâm nguyện của người bạn tuổi xưa là cái gì. Phần vì kể từ lúc lìa xa nhân thế đến nay, Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Bởi chẳng ai nhìn thấy tôi cả. Dẫu là tôi đang đứng giữa giọng con cháu ngày nào vô cùng thân thiết. Nhưng khi thấy Khánh, người bạn thủa xưa tưởng chừng không thể nào tương phùng lại nữa, khiến cho tôi nhận ra, phần lạc lõng kia vơi đi được đôi chút và ngầm hiểu được cái chết không phải là cuộc chia ly vĩnh cửu. Trước khi chúng tôi bước ra khỏi cánh cổng nghĩa trang Hiu Quản, Tôi vẫn kịp quay lại nhìn vào dòng người đang đứng lặng bên trong, như đợi tưởng nhớ tôi một lần cuối. Tôi không biết Khánh đang muốn đi về đâu, tôi cũng không thèm hỏi anh ta đi làm gì. Và lúc này tôi cũng chẳng biết mình đã trở lại thực tại hay chưa, hay vẫn còn đang trong cái vòng thời gian mà gã lạ mặt kia tạo ra trước khi biến mất. Một cảm giác xa lạ khó tả đang lẩn lẩn trong tâm trí của tôi. Tôi đã chết nhưng tôi cảm tưởng như bản thân mình vừa mới được sinh ra thêm một lần nữa ở một góc nhìn lạ lẫm hơn mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Gần đây là một thị trấn vẫn còn đang trên đà phát triển. Có thể bắt được vài căn nhà khang trang nằm ven thái quốc lộ. Không thiếu những chiếc xe bốn bánh sang trọng chạy dọc hai bên đường. Nhưng đằng sau sự hiện đại đó vẫn có một khung cảnh đồng quê và tiếng chim cò ríu rít ồn ỏi mỗi lúc trời lặng ở đàng tây. Tôi không biết mình đã đi theo cánh được bao lâu rồi. Thời gian lúc này với tôi có cái gì đó khá mơ hồ. Và không thể đông đếm Chỉ biết lúc này trời đang trơi xuống đầu chúng tôi Những tia nắng vàng êm dịu Và những cơn gió chiều đang thổi xuyên qua hai bóng người Chẳng lây được bạch áo Cứ mỗi bước chân qua Là bầu trời lại càng thêm sập tối Ngã tư và những ngã tư Rẽ qua những góc phố Với vài cột đèn đường Ánh được ánh mất Điều hay ho nhất mà tôi có thể cảm nhận được lúc này là mặc dù đã đi cả một quãng đường dài nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy mệt mỏi dù chỉ là chút ít. Cuối cùng thì Khánh cũng dừng lại. Chúng tôi đang đứng trước một quán ăn nhỏ. Tôi thấy Khánh đứng lặng người nhìn vào trong với đôi mắt đượm buồn tha thiết, điều mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở anh ta. Tôi lục lọi trong ký ức của mình và nhớ Khánh là một người luôn vui tươi, thích đùa cợt dù ở mọi tình huống. Tuy anh sống một mình, không vợ không con, không cha mẹ. Nhưng tôi chưa hề bắt gặp được sự cô đơn trong anh qua bao năm tháng quen biết. Anh cũng chưa từng kể về chuyện gia đình của mình. Những lúc trẻ tôi có hỏi, nhưng anh chỉ nói qua loa về vấn đề ấy một cách gượng gạo. Tao một coi. Kèm theo đó là một nụ cười nhạt, như muốn che đậy cảm xúc thật Thấy anh cứ đứng yên mãi như vậy, tôi mới tò mò hỏi. Ờ, có cái gì ở trong quán đó vậy? Khánh dòng trầm ngâm. Ông có thấy người bán giấy số trong quán kia hay không? Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, thì quả thực trong quán kia có một người bán giấy số, đang tất bật qua lại, mời từng vị thực khách. Đó là một người đàn ông, Tôi đoán người này chỉ độ tầm 40 hơn. Nhưng vì phải thường xuyên lặn lội mưa nắng ván phế xuống, khiến cho khuôn mặt sạm đen, bốc người trông rất khắc khổ. Tôi quay lại Khánh mà đáp. "À, con. Sao vậy? Là người quen cũ của ông hả?" Tuy không nghe được, nhưng dường như nét mặt của Khánh vừa giống như mới thở dài một hơi bùng bã. Anh đáp gọn khu không quen. Kỳ trời đất không quen chỗ mắt chị, ông nhìn người ta trầm tư chữ vậy. Tôi chần hững trước câu trả lời của Khánh và nghĩ anh ta nói đùa. Nhưng anh vẫn không hề có thái độ gì là bỡn cợt trước câu không quen biết mà mình vừa thốt ra. Và lại một lần nữa, Khánh khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh nói tiếp bằng cái giọng gọn khu khó chịu Đó là An Em trai ruột của tôi đó Như muốn chắc ăn là Khánh không nói giỡn Tôi nhăn mặt hỏi lại Em trai ruột của ông sao Tôi nhớ hồi xưa ông kể mình mồ côi Không biết gia đình cha mẹ ở đâu mà Tôi vừa nói xong Lại thấy Khánh nhấc bước đi tiếp Bấy người đàn ông bùi bầm bán vé số kia Lúc này cũng vừa trở khỏi quán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cậu ta lật đật bước đi với khuôn mặt mệt mỏi. Ít lâu ánh mắt lại rớt xuống súng cá xuống đang cầm trên tay. Như thể xem nó đã vơi đi được chút nào hay chưa. Khi sương đêm bắt đầu rơi xuống. Hết quán ăn trở lại tới quán nhậu, xong lại đến những xe hủ tiếu sụp xệ ven đường. Người đàn ông mà Khánh nói tình an kia chẳng bỏ lỡ bất cứ nơi đâu, có bóng người lùi tới để mời từng tợ vẽ xuống có người mua, cũng không thiếu những cái lắc đầu hững hờ lạnh nhạt, nhưng không vì thế mà khiến cậu ta chán nản. Chỉ một cái mím môi rồi lại tiếp tục lên đường. Cậu ta đi tới đâu thì tôi và Khánh lại lặng theo sau tới đó, không làm gì. Chúng tôi chỉ đứng ở một góc mà quan sát. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Nếu như ngày trước thì tôi đã dồn dập hội Khánh về chuyện của người bán vé số kia, tại sao lại lạc em rụt qua anh ấy. Nhưng bây giờ thì không. Một phần linh tính trong tôi mách bảo rằng chỉ cần đi theo người bán vé số kia. Hồi sau, Khánh sẽ kể cho tôi nghe tất cả những tò mò mà tôi muốn biết. Và quả thật là như vậy. Tôi không biết hiện tại chính xác là đang mấy giờ, nhưng có thể đoán được lúc này đã rất trễ rồi. Đường xá thưa thớt hẳn đi Các hàng quán cũng thay phiên nhau đóng cửa Và An Người bán vé số mà Khánh Bảo là em ruột của mình Cũng vừa trẻ vào một con đường thôn u tối Bóng dáng cắt khổ kia bây giờ Mới dừng lại trước một căn nhà À không Gọi nó là một túp liệu thì đúng hơn Túp liệu ấy tôi đoán độ chừng 30m2 Được dựng thu sơ bằng những cây tràm Còn vỏ Và mái che Và làm từ những miếng bạc có màu xanh đã khá cũ nát và phai màu. Tôi theo cán bước tới gần một chút để có thể nhìn rõ được bên trong. Bà thấy An lúc này đang rút ra cái bật lửa. Bại tiếng đánh lửa kêu lên thì ánh đèn cầy bên trong cũng bắt đầu lóe sáng một cách mờ nhạt. Dưới cái đốm lửa nhỏ nhoi kia trong tú́p liệu chật hẹp, tôi còn nhìn thấy được hai tấm ảnh thờ được đặt trên một chiếc bàn gỗ khá mục nát và ăn. Cậu ta cũng vừa thắp lên trước hai đi ảnh ấy vài nén nhang nghi ngút khói. Và rồi như đã dự đoán, tôi không cần hỏi thêm gì. Khánh tự động nói. Đó là em tôi. Cùng cha những khác mẹ. Lại một lần nữa, tôi ngớ người ra trước mặt Khánh. Nãy giờ anh nói ít, nhưng câu nào cũng như những quả bom ném thẳng vào mặt tôi. Anh im lặng một chút, như để lấy hơi cho một câu chuyện dài. "Hồi sao anh mới tiếp. Năm tôi bỏ nhà ra đi á. Cũng chỉ mới vừa 16 tuổi. Mẹ tôi mất sớm. Bà tôi bước thêm bước nữa. Trời sinh ra thằng ăn." Mẹ thằng An lúc đầu về thì tốt với tôi lắm. Nhưng từ lúc sinh nó ra thì bà ta bắt đầu thay đổi. Hay nói đúng hơn là lộ ra bản chất thật của mình. Hồi đó nhà tôi trông sớm cũng thuộc dạng giàu có. Được như vậy là nhờ ba tôi thường xuyên đi buôn xa. Và mỗi chuyến đi của ông, tôi ở nhà với mẹ thằng An đều là một cực hình đau đớn. Nghe Khánh nói chỉ một đoạn như vậy thôi, tôi cũng đã đủ hình dung được chuyện nhà của anh lúc xưa. Trầm thoáng chốc, tự nhiên tôi thấy mình thật nông cạn. Tôi nhận với xã hội, với gia đình, Khánh là người bạn thân nhất của mình. Ấy vậy mà bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chẳng biết gì về anh. Chẳng biết anh từng có một tuổi thơ bất hạnh bất giác tôi bục miệng hỏi. Vậy ông không chịu được cảnh đó nên bỏ nhà đi sao? Ba ông ngày xưa không biết ông bị gì ghẻ hành hả hả. Có chứ. Nhưng ông vẫn lầm ngơ như chẳng biết gì. Cũng chỉ vậy mà tôi cảm thấy tủi thân. Mày bỏ nhà ra đi và tự nhận với mọi người là bản thân mình một coi. Giờ tôi thì cũng đã hiểu nụ cười nhạt của Khánh năm xưa là vì điều gì. Hồi đó lúc quen biết anh thì chúng tôi đã gần tới 30 tuổi rồi. Khánh kỳ đó là một người đảm nhận những ngôi nhà cấp 4, những công trình nhỏ gọn thi công ăn lợi. Tôi được một người quen giới thiệu anh về sân sửa lại chỗ mộ của ba mình. Thấy cánh làm cẩn thận cũng như có trách nhiệm lắm. Thế nên năm nào tôi cũng nhờ anh tới Nghệ Trang để sơn mới phần mộ của ba má của ông bà. Cũng như hệ có làm gì liên quan tới nhà cửa cũng đều nhờ anh tới giúp. Cánh nói chuyện hòa đồng, thân thiện nên rất nhanh sau đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Hồi đó chúng tôi vẫn còn xưng với nhau là mày tao. Nhưng sau này có tuổi Tôi có cháu. Sợ rằng đám cháu của tôi sẽ học cách xưng hô không hay đó nên mới sửa lại là ông với tôi. Lúc đầu cũng hơi khó nhưng về sau cũng dần quen. Nếu như ông kể vậy thì bọn họ có ai tốt với ông đâu. Vậy thì tâm nguyện của ông là gì? Mà chấp nhận làm ma bao nhiều năm chứ khanh. Khanh lúc này mới quay sang tôi anh không trả lời mà đáp lại tôi bằng một câu hỏi. Ừm, có phải lúc ông vừa chết, có một người tự nhận là sứ giả của địa ngục nói rằng tới đưa ông đi và cho ông xem lại quá khứ của mình một cách chân thật nhất có đúng không? Tôi như quên điều mình vừa hỏi Khanh và lập tức trả lời câu hỏi của anh. Họ đúng rồi. Nhưng kỳ lạ là tới bây giờ vẫn chưa thấy gã xuất hiện trở lại. Sau khi xem lại quãng đời mà bản thân mình đi qua. Anh thấy thế nào? Dường như tôi đã hiểu ra được một chút dụng ý mà Khánh muốn nói. Phải rồi, khi sống, chúng tôi sống rất vội. Chẳng mấy ai chịu khó quay đầu lại chiêm nghiệm những gì đã bước qua. Tôi cũng không ngoại lệ. Cho đến tận lúc chết, được cái lạ mặt kia cho nhìn lại quá khứ, tôi mới thấy rõ được những gì mà tôi đã bỏ lỡ. Không trân trọng, sống vội vàng. Để rồi phải thầm mường tượng ra hai từ nếu như. Nếu như được làm lại, nếu như không bỏ lỡ, nếu như và còn rất nhiều câu nếu như khác. Tôi trầm ngâm Ừ. Có. Tôi được đi du lịch một chuyến về quá khứ của mình một cách chân thật và cảm xúc nhất. Tôi cũng vậy. Tôi đã được nhìn lại quá khứ của mình thêm một lần nữa. Và đã có những suy nghĩ khác xưa rất là nhiều. Tôi tôi không được chứng kiến tận mắt quá khứ của Khánh. Nhưng sau khi nghe anh nói về chuyện gia đình của mình Thì tôi biết chắc Khánh đã làm đúng khi bỏ nhà ra đi. Tự mình giải thoát cho khổ nỗi đau thì có cái gì phải hối tiếc chứ. Chuyện của tôi và anh khác nhau. Trớ tràng bọn họ đã truông bỏ anh mà. Anh kể xem. Anh đã thấy được điều gì trong quá khứ lúc anh trả đi sợ. Khánh im lặng nhìn tôi rồi khẽ mím môi cười. Tôi thấy người bạn kia đang xem tôi như một đứa học trò non nớt, không tài nào hiểu được những thứ mà nãy nó từng trải qua. Cánh đáp lời tôi bằng cái giọng buồn hơn bằng nãy một chút. <cười> tôi bỏ nhà đi chưa tới 1 năm mà thì bà tự mất. Và ông biết gì không? Ông ta đã biết trước cái chết của mình nên mới cố lạm lờ tôi. Hỡi tôi tập tành tự đứng bằng đôi chân của bản thân mà không cần một ai dìu dắt. Trời ơi, sao Khánh cứ phải thích làm tôi bàng hoàng bằng những câu kể như vậy chứ? Nhưng kỳ thật mà nói, cuộc sống của tôi trôi chảy và may mắn hơn Khánh rất nhiều. Tôi đầy đủ trong tình thương của cha mẹ, tôi có gia đình hạnh phúc, còn cháu tươi vui và chẳng gặp bất hạnh mất mát tuổi thơ nào. Còn Khánh thì hoàn toàn ngược lại. Ngay từ nhỏ anh đã phải nếm những vị cay đắng của cuộc đời mang tới. Những gã trẻ định mệnh trong cuộc sống và cho đến tận lúc mất đi. Ngoài tôi và một số người bạn khác, anh vẫn chẳng có lấy một gia đình thực sự. Không hiểu sao, nhưng tự nhiên trong đầu tôi mường tượng ra cảnh mỗi chiều anh đi làm về muộn. Mở cánh cửa gỗ hắc trà từ trong nhà là hơi lạnh của sự cô đơn. Nằm mệt nhoài trên cái võng trước nhà mà không một lời thăm hỏi, chắc là cô đơn lắm. Điều này lúc sống tôi chưa từng nghĩ đến cho anh. Tôi thật là một người bạn tệ mà. Thấy tôi im lặng và tâm trí như đang mắc kẹt ở tận đâu, Khánh lại tiếp. Và tôi lúc đó phát giác cho bản thân mắc bệnh ung thư hoại ác. Chẳng còn sống được bao lâu. Thây nên đã dành khoảng thời gian cuối cùng để kiếm chút tiền cho tôi và thằng An sau này. Ông biết tôi bị mẹ thằng An bao hành chứ, nhưng ông không nói. Vì sợ can thiệp rồi. Đến kỳ mai này ông không còn nữa, thì tôi sẽ còn chịu cực hơn rất là nhiều ánh nối tới đây. Trở quay lưng vào trong tủ liệu, dán mắt nhìn thẳng tới hai tấm di ảnh trên bàn gỗ. Trầm tư trong một chốc, anh lại tiếp. Tôi không chỉ nhìn lại quãng đời của mình, mà cả đồ đen kia còn cho tôi nhìn lại quá khứ của bà tôi. Sau khi tôi bỏ nhà đi, ông như suy sụp hoàn toàn. Dược đô đã phần nào khiến cho bệnh tình của ông mỗi lúc trở nặng thêm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã thấy được những giọt nước mắt của ông ở trên giường bệnh. Những giọt nước mắt bất lực, đau khổ. Sau khi ông mất, mẹ thằng An phải một mình gồng gánh nuôi nó. Bà ta làm mọi việc mà giới hạn bản thân có thể làm hết. Cho tới một ngày, bà gặp tai nạn lao động, chẳng may mất hết hai chân. Kỳ thằng An chỉ vừa tròn 15 tuổi. Khánh kể đến đây thì bỗng trong tiếp liệu có tiếng động vang lên. Đó là thanh âm của chén bát va vào nhau. Chúng tôi đưa mắt nhìn vào Thì thấy An đang dọn bữa cơm trễ đạm bạc lên chiếc giường tre cũ kỹ. Bữa cơm chỉ có đĩa rau, mùi cá kho đã sạm màu dưới ánh nến mập mờ u tối. Nhìn thấy hình ảnh hiu quạnh của An, đột nhiên tôi lại nhớ tới Khánh lúc anh còn sống. Anh cũng giống như An vậy, tiếp nối một ngày bất bả là sự cô đơn đang đón chờ ở nhà. Nếu có gì khác với Khánh Thì đó chính là An bây giờ, cơ hàn khó khăn hơn rất nhiều. Dòng Khánh vẫn điều đều bên tai tôi. Không bao lâu sau tai nạn mất chân, thì mẹ thằng An cũng mất. Nó phải một mình tự gồng gánh lấy bản thân. Nhưng ông nhìn hoàn cảnh của nó bây giờ, thì chắc cũng đoán được nó kém may mắn hơn tôi ngày xưa rất nhiều. Có đúng không? Dường như tôi đã dần hiểu ra tâm nguyện của Khánh. Anh muốn An có cuộc sống tốt hơn bây giờ, chắc là như vậy. Nhưng nếu chỉ vì thế mà anh chấp nhận làm ma bao nhiêu năm trời qua, thì tôi thấy lòng tốt của anh bỗng chốc đã biến thành sự khờ khạo. Nó chẳng đáng xíu nào khi mà mẹ của An đã từng bảo hành khiến anh phải bỏ nhà trả đi. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, Khánh thì lại hoàn toàn khác. Như cũng biết tụi đáng nghĩ gì. Khánh nhìn tụi nói. Tôi biết ông đang nghĩ cái gì. Nhưng ông có biết không? Tôi thì lại nghĩ khác. Nếu như năm xưa mà tôi không bỏ nhà trả đi đó cái đại chuyện này đã, đã khác hay không? Tự nhiên tôi thấy giận khánh vô cùng. Đương nhiên không phải là do anh làm việc có lỗi với tôi, mà là vì tôi không hiểu sao anh lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy được. Tôi bắt đầu giở giọng khó chịu. Yêu như ông không đi, thì mọi chuyện cũng sẽ xảy ra như vậy thôi. Bà ông cũng sẽ mất gì bệnh mà có khi còn tệ hơn. Ông cũng sẽ bị bà ta bảo hành cho tới chết. Khánh lại mím môi cười. Tự dưng tôi thấy ghét cái điệu cười này của anh ta ghê gớm. Nhìn nó như thể một người lớn đang cười cợt nhả với một đứa nhóc vì cái điều đứa nhóc vừa làm trông thật ngớ ngẩn. Nhưng sự bực tức trong tôi cũng lập tức biến mất khi anh ta nói hết những gì mình biết. <cười> Trước đó tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng gã đồ đen đã cho tôi thấy cảnh tượng sẽ xảy ra khi tôi không bỏ nhà trả đi. Có chuyện đó được nửa chừng. Ừm. Bạc tu đương nhiên sẽ mất khi tôi ở lại. Nhưng mẹ thằng An cũng từ đó mà đổi thành không còn bảo hành ngực đãi tôi nữa mà ngược lại sẽ còn thương tôi hơn. Hay nói cách khác, lúc đó tôi sẽ thay bà mượn làm trụ cột gia đình, lo cho thằng An được đầy đủ hơn, chứ không phải tôi tàn thâm tệ như thế kia. Như sợ tôi sẽ chất vấn, Khánh rất nhanh nói tiếp. "À, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Việc ấy giận sao không thể nào thay đổi được." quan trọng là tâm nguyện của tôi. Tôi hiểu rồi. Cánh muốn cầu an kia được sống tốt hơn, có một nơi thờ cúng ba mẹ tử tế hơn và một công việc ổn định hơn. Nhưng có vẻ chuyện này vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là không thể. Bởi hai chúng tôi bây giờ chỉ là hai hồn ma du dũng, ngoài việc đứng bên ngoài lặng thầm quan sát ăn trà thì không còn làm được gì nữa cho cậu ấy. Và nếu chẳng như vậy, chẳng phải Khánh sẽ mãi mãi chẳng chịu đi đậu thai hay sao? Ôi bạn tôi ơi, tôi thật lòng không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Giống như anh đã có một cuộc sống tốt, chẳng vướng bận điều gì. Ấy thế mà lúc chết, tự đâu lại lôi ra một đứa em cùng cha khác mẹ, khiến cho anh phải khổ tâm đến như thế này. Điều này làm cho tôi thấy có chút băn khoăn. Nhưng nói gì thì nói. Điều tôi nên làm bây giờ là an ủi người bạn thân của mình Khanh à Tôi sau khi được tận mắt Nhìn lại quán đường đời mà mình đi qua Cũng cảm thấy hối tiếc Cảm thấy ân hận Nhưng điều mà chúng ta làm được ở hiện tại đó Thì ngoài hối tiếc và ân hận ra Còn làm gì được nữa chứ Ông đen buông bỏ, mặc kệ mà đầu thai kiếp khác đi. Tôi thấy Khánh lặng im khi nghe tôi nói, không còn cái điệu cười mỉm môi kia nữa. Cứ tưởng rằng anh ta đã hiểu, nhưng không, là tôi lầm. Chỉ là điệu cười kia hiện ra trễ một chút mà thôi. <cười> không. Chỉ có tôi là bất lực, không làm được gì chứ còn ông thì khác. Ông có thể giúp tôi. Ừ, tôi có thể giúp ông sao? Chậc, cha nội lại giỡn nữa rồi. Ông vốn tu và ông bây giờ đều như nhau. đều là những linh hồn bất lực sao? Khánh vẫn giữ điều cười đó, và rồi đột nhiên anh vỗ vai tôi. Một cái vỗ vai bất thần lệnh khiến cho tôi bất ngờ trả mặt. Vậy tôi cứ nghĩ rằng là những hồn ma thì sẽ không thể chạm được vào nhau chứ. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì đã nghe Khánh nói tiếp. Không đâu. Chỉ có tôi là linh hồn thôi. Còn ông? Ông tưởng ngà. Còn cháu ông vẫn đang đợi ông tỉnh dậy đó. Và còn điều này tôi chưa nói với ông. Thời gian ở dương của tôi như thế, bao nhiêu năm qua cũng đã sắp hết hạn rồi. Ông cứ yên tâm. Sắp tới thôi. Tôi sẽ được đậu thai chuyện kịp. Thật sự thì tôi không hiểu Khánh đang nói gì. Tôi muốn tức tốc hỏi anh ta ngay. Nhưng anh ta đã kịp thời ngăn cản tôi rồi tiếp lời. Và tôi xin phép nhờ giả ông một lần cuối Hãy giúp thằng An em của tôi Tôi biết khả năng và điều kiện của ông bây giờ Có thể dư sức làm được chuyện đó mà Nghe anh Tuấn Ông nói vậy là sao chứ Tôi vẫn không hiểu rồi ba, ba tỉnh lại rồi anh hai ơi Ba, ba tỉnh lại rồi kìa anh hai Còn bác sĩ nhanh lên Tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, thì đột nhiên tự trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Ngay lập tức tôi liền nhận ra, đó là giọng của thằng Tùng con trai mình. Đồng lúc đó, thì khung cảnh trước mắt tôi đột nhiên tan chảy ra, như những vệt nước sau tấm kính. Tôi không còn nhìn thấy cánh đâu nữa. Mọi thứ trước mắt trong tích tắc chỉ còn lại một màn đêm sâu thẳm và cơ thể của tôi cũng đột nhiên trở nên nặng trĩu. Cuối cùng tôi như lạc vào trong màn đêm đen kia, chỉ một màu đen tâm tối và không nhận thức được chuyện gì nữa. Trời ạ, cơ thể của tôi đây rồi. Tôi cảm nhận được nó, một cơ thể yếu ớt và bệnh tật. Dần dần là đôi mắt, tôi chậm rãi mở nó ra. Và đập vào mắt tôi lúc này chính là những đứa con, những đứa cháu. Tất cả chúng đều đang dán mắt vào tôi với một ánh nhìn lo lắng quan tâm. Vậy là tôi chưa chết. Tôi vẫn chưa chết. Tất cả những gì tôi đã thấy vừa qua phải chăng chỉ là một giấc mơ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không thấy nó giống mơ một xíu nào. Nó vô cùng chân thật. Nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ ngợi được điều gì không giống như lúc tôi đi theo Khánh. Bây giờ cơ thể tôi mệt nhỏi, chẳng cử động được điểm nào ngoài đôi mắt. Tôi lại tiếp đi. Nhưng lần này tôi cảm nhận được là mình chỉ đang ngủ mà thôi. Chỉ vài tháng sau đó, tôi dần hồi phục lại sức lực, có thể đi lại ở hành lang bệnh viện mà không cần ai dìu dắt. Thằng con tôi nó kể Hôm đó tôi bị lên cơn đau tim bất chợt và ngất xỉu ở ngoài ngõ ràng. Mai Thai là nó ra kịp lúc tìm tôi, chứ không thì tôi đã chết thật rồi. Sau thêm vài tuần thì cuối cùng cũng đã có thể xuất viện. Cảnh chiều hôm nay thật đẹp. Những tia nắng cuối ngày đang lễm chổng rơi xuống con đường nhựa khô thoáng trước nhà. Kiến cho tôi muốn bước ra khỏi cổng để đi dạo lanh quanh cho đỡ chán. Vừa thấy tôi khơm khơm bước ra mở cái cửa rào, thì thằng con lớn của tôi ở trong nhà bước ra nổi lấn. "Ba đi đâu đó? Để con dẫn ba đi. Đi một mình đã như hôm bữa thì chết rồi." Thằng quỷ này, miệng cứ nói gỡ không à. Mặc dù tôi biết nó đang lo cho tôi. "Con được rồi, không cần đâu." Ba đi giọng một giọng ba về ngay mà Chiều nay trời đẹp như vậy, đi dạo với mày thì ổn chết rồi. <cười> Chẳng ai nói với tôi là trong lúc tôi nằm viện, gần nhà người ta vừa cho xây lên một cái công viên khá rộng lớn và thoáng đãng. Nó cũng cách nghĩa trang hôm tôi ngất không có bao xa. Đáng lẽ tôi không muốn trẻ vào cái công viên đó làm cái gì đâu. Tại tôi thấy trong đó có một đám nhóc đang chơi đùa ầm ĩ. Mà người già như tôi thì không thích tiếng ồn của đám trẻ con. Nhưng bỗng một cơn gió chiều nhẹ thoảng qua mũi tôi, mang theo nó là mùi hoa sứ nồng nàn, khiến cho tôi phải buộc chân bước vào chiêm nghiệm. Mấy cây hoa sứ người ta đào từ đâu về công viên này cũng khá lớn, nhưng vẫn còn thua xa cái cây ngoài nghĩa trang mà tôi trồng cạnh mộ của Khánh. So sánh là vậy, những bông chúng cũng rất đẹp và ngát hương, không kém gì cây hoa sứ của tôi. Tôi tựa lưng xuống hàng ghế đá, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn khắp xung quanh để ngắm nhìn cảnh chiều tà thư thả. Nhưng trời đột nhiên ánh nhìn của tôi rơi trúng vào một gã đàn ông với dáng người khắc khổ. Bóng dáng đó có chút quen thuộc, nhưng tôi vẫn chẳng tài nào nhớ ra ngay được. Khi người đó đi ngang qua tôi. Tôi thấy đó là một khuôn mặt sạm đen vì cháy nắng. Trên tay gã ta đang nắm chặt một xấp vé số. Bước lẳng lặng qua tôi mà chẳng thèm lóe hoại dù chỉ một chút. Cho mãi đến lúc người đó bước qua tôi khá xa. Miệng tôi mới bất giác gọi lên một tiếng. "Ăn." Giọng tôi có chút gượng gạo. Nhưng ngay tức thời thì người đàn ông bán vé số Cũng đứng gần lại Cho quay lại nhìn tôi với một đôi mắt Không giống được sự bất ngờ Ờ... Ông là ai mà biết tên tôi vậy? Phải rồi Cậu ta là An Em ruột của Khánh Hóa ra tôi không nằm mơ Điều đó đồng nghĩa với việc Cuộc hội ngộ của tôi với Khánh Là thật Và tôi có thể giúp cho anh ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà anh không làm được. Tự nhiên tôi thấy sự ấm áp vâng lên ở con tim. Đám trẻ đang chơi đùa ở kia cũng không còn làm tôi cảm thấy khó chịu nữa. Có phải chăng ông đang đứng ở một đâu đó rồi nhìn tôi mỉm cười bằng cái điều cười gây khó chịu kia. Có đúng vậy không cánh? Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Hội ức chế giậu của tác giả Đặt Tuấn, một câu chuyện đã làm cho Nguyễn Huy và sẽ không ít quý tín giả xúc động bồi hồi khi chúng ta có những cái cái hội ức về quá khứ của mình. Qua câu chuyện này thì Huy thấy chúng ta nên trân trọng những cái khoảnh khắc hiện tại, thực sự trân trọng những cái giờ phút đang xảy ra để không phải nuối tiếc về sau này khi già đi. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.